Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một canh giờ sau, bà ca mới tỉnh hẳn Bà đưa con mắt mệt mỏi, nhìn khắp vòng Nhưng chẳng có ai Chỉ thấy Ái Nhi đang ngồi ngay bên cạnh Thấy mẹ tỉnh dậy, cô ấy vội hoài ruột Mẹ sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không? Bà ca theo thảo Mẹ đỡ hơn nhiều rồi Mà ai đã cứu mẹ vậy? Ái Nhi mau chóng kể lại chi tiết sự tình Nét mặt vẫn còn hoàng hốt Bà cả xong hồi chậm ngâm nói khẽ Mẹ sai rồi Luôn ghét bỏ con khả tình Vậy mà cuối cùng Lại chính nó cứu mẹ Hết lần này qua lần khác Ai nhì giọng ai ngại Cô ta xem ra không nguy hiểm Nhưng hết lần này Tới lần khác bị hại Bây giờ phải làm sao để hung thủ xuất hiện được con sợ cô ta không may mắn Thoát mãi được đâu Bà cả nhíu mày Xem ra nhà này chỉ có cô ấy là đáng tin Con nên lựa thời cơ mà làm hòa với con bé đó Còn con An Nhã và Mỹ Lệ Nó không đơn giản như bề ngoài Cẩn thận không có ngày chết dưới tay nó đấy Mẹ cứ thấy hai con này tầm ngầm tầm ngầm Mưu mô nham hiểm Nó sẽ chưa dừng lại đâu Lần này chưa biết chúng có ra tay không Mình cứ án binh bất động xem chúng giở trò gì ta có cách rồi, chỉ cần chúng hành động ta sẽ bắt chúng lộ diện Còn qua dặn khả tình toàn bộ đồ ăn nước uống phải thử bằng bạc trước khi dùng để phòng chúng hạ độc tiếp Ai Nhi gọt đầu ánh mắt vẫn xa xăm Lần này cô ấy thực sự đã biết nguy hiểm đang rất gần kẻ Tuy không ưa khả tình ra mắt nhưng nếu không bắt tay với cô ấy chắc chắn tính mạng của họ cũng khó mà giữ được Khả tình đang cùng từ văn đi giảm Thì bất chợt thấy một bé trai trắng đường Đứa này mặt mũi khôi ngô Nhưng phản phất nỗi buồn Nó vừa nhìn khả tình Mội vui mừng Chị gái, mẹ em dặn qua đây gặp chị Mà đợi mãi mới thấy chị Khả tình ngạc nhiên thì thầm Có chuyện gì vậy Mà sao em lại chết Với lại không đi đầu thai đi Ở đây làm gì Đứa bé kia buồn bà đạp Em tới tìm cha em em bị người ta giết hại nhưng chuyện này chưa quan trọng mẹ em bảo báo với chị một tin gấp có kẻ đang yểm bùa hại chị đấy hắn ta trôn bùa trong phòng một người nữa thì đang sử dụng thuật điều khiển linh hồn chừng hai hôm nữa chúng sẽ đồng loạt tấn công chị phải lượng ngay hôm nay để phá hủy bùa kia trước nếu không chúng hợp lại sẽ vô cùng khủng khiếp mẹ em đang cùng vài người nữa chấn giữ bên ngoài chị phải hành động nhanh lên sau chuyện này Giúp mẹ con em tìm ra hung thủ trả thù cho em với Cả tình chưa kịp hỏi xong Thì đứa bé kia đã biến mất Cô lo lắng mau chóng kể lại Sự tình cho tự văn Cậu ấy chào mày Ngẫm nghĩ mà hồi rồi bỗng quát lớn Thẳng chân thẳng núi đâu Tập hợp hết gia đình lột soát khắp các phòng Mở ba bị mất Cây trầm vàng mà phu nhân của thái sư ban tặng tại miêu kẻ gian ăn trộm Hôm nay dù phải là tung phổ cũng phải tìm cho ra bất cứ phòng ai cũng lục soát hết đứa nào tìm được cây châm hay thấy cái gì bất thường mang hết vào đây tạo thưởng đàn gia đình nghe thấy thưởng là hâm hở chạy một mạch kiếm tất cả các phòng cả buổi tìm kiếm khắp chỗ ngủ mọi người làm đều không thấy gì bất thường cả mãi sâu cùng mới tới lượt phòng quán nhã và mỹ lại hai người này ra sức ngăn cản không cho ai vào Nhưng tử văn gần rằng Hai cô có tật giật mình hay sao vậy? Dù sao đi nữa Cũng phải tra cho bằng được Khôn hồn tránh sang một bên Để khỏi tổn thương hòa khí của hai bên Anh nhà mặt tay mẹt Muốn ngăn cản mà không kịp nữa Bọn thằng núi đã sống qua phòng Chúng cẩn thận kiểm tra từng góc một Nhưng không hề thấy khác lạ Thằng núi nhìn tử văn khe lắc đầu Mấy người họ đang tính rời sang phòng của Mỹ Lệ Thì bà có tiếc nói Quán đá kia là cái gì Trường 28 Thằng chân vừa nói Vừa lôi từ trong gầm giường Một vật nhỏ Bằng bàn tay Hình thủ kỳ dĩ lắm Làm bằng ngọc Hàn nhãn thật kịch lào vội tới Cái này của mẹ ta tặng Đưa đây Bữa giờ ta tìm mãi không ra, ai ngờ nó bị rơi xuống rít này." Cô ta vừa nói vừa chạy sọc tới giật phát lấy miếng ngọc trên tay thằng Trí. Ch... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net